Đó là cái gì thì kệ mẹ nó. Bây giờ, con Pôn tiến lại hai bước. Ba thằng lùi lại hai bước. Cố như thế. Chó thì tiến, người thì lùi. Đột nhiên, con Pôn lùi lại lấy đà. khom người tấn công. Thằng Hải Bốn vội vàng ném hòn đá ở trên tay vào con chó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net